mới có chạy trên YouTube chúng ta đọc cho sớm. Đọc được nhiều. Xin miễn chào các cô các chú, các anh các chị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, RuPaTalk truyện hay mỗi ngày và trên băng tần Phát thanh Radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tập 2 của bộ truyện Thạch Xanh Dị Bản Một truyện uh, cổ tích được viết theo một hướng khác và một góc nhìn khác mang nhiều màu sắc thần thánh hơn nữa Của tác giả Hưng Cú Heo, truyện được trích trong series truyện Ma Kinh Dị Bánh Xe Nhân Quả Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào truyện Ma Kinh Dị Thạch Xanh Dị Bản Tập 2 chương năm tận cùng của tội ác còn át điều kia sau khi đã cướp được công chúa nó tung cánh bay ngược lại chỗ hang ông hắt xả tinh ngày nào còn thạch sanh thì sao chuyện gì xảy đến với anh kể từ cái ngày mà bị lý thông lừa chẳng là từ ngày thạch sanh chạy trốn lính triều đình giả mạo ở nhà lý thông anh quyết tâm sống ẩn dật ở trong rừng, tránh liên lụy đến người khác, đồng thời để tránh khỏi sự săn lùng của binh lính. Thạch xanh dựng một căn nhà gỗ ở trên cây, dùng rỉu chặt đẽo thành một bộ cung tên, lấy nanh của con rắn mài ra thành đầu mũi tên nhỏ. Ngày qua ngày vào rừng săn bắn thỏ, hươu nai để sống. Đúng cái đêm mà con ác điểu kia quắp công chúa bay ra khỏi kinh thành Cũng là cái lúc mà Thạch sanh đang nằm ở ngoài căn nhà trên cây Nhìn ngắm những vì sao đang sáng long lanh trên bầu trời Đêm này trăng sáng vẳng vặt Trăng tròn giống y như cái đêm mà Thạch sanh tới miếu ông hắc xà vậy Không biết từ lúc nào trong đầu anh nhớ lại hình ảnh của hôm đó Hai hạt nước mắt nhạt nhòa tuôn rơi Trên má của Thạch Xanh Khi mà hình ảnh của cô Thi Lại hiện về trong tâm trí Trên môi của anh Như hiện lại cảm giác cái nụ hôn ngọt ngào Cổ Thi Đặt lên môi của anh Trước khi chết Thạch Xanh nằm đó Nghĩ lại về hắc xà tinh Trong lòng lại băn khoăn không hiểu Tại sao một con yêu tinh chuyên ăn thịt người như vậy Mà lại có thể là vật nuôi của nhà vua Không lẽ nào Nhà vua hiện giờ cũng là một kẻ hôn quân vô đạo Ấy thế rồi lại nghĩ về người đàn bà bí ẩn đó Bà chú Nguyệt Vẫn là cái câu hỏi như trước Phải chăng bà chú Nguyệt là người tốt hay là người xấu Nếu vậy bà ta là ai Nếu như bà ta là người tốt Thì bà ta có thể giúp thạch Sanh gặp lại thi được hay không đang nằm nghĩ ngợi phần vơ, bỗng nhiên gió ở đâu lùa tới làm rung động cả căn nhà gỗ ở trên cây của Thạch Sanh. Linh tính rằng có yêu quái xuất hiện giống như lần trước, Thạch Sanh bật dậy, lao ngay vào trong nhà lấy cung tên của mình ra. Anh lao ra ngoài, đứng nhìn xung quanh, gió vẫn lùa mạnh tứ phía cho đến khi anh nhận ra cái tiếng vỗ cánh ù ù từ trên cao phát ra. Thạch Sanh ngẩng mặt nhìn trời, Một con chim màu đen to khổng lồ bay ngang qua, nhìn kỹ thì có thể thấy chân nó giống như đang quắp theo một người. Không chần chừ, anh phi người xuống dưới đất, ba chân bốn cẳng tức tốc đuổi theo con chim. Thạch Thành cứ thế chạy dưới mặt đất, hòa mình vào làn gió từ đôi cánh che kín trời của con ác điểu. Đã mấy lần anh vừa chạy vừa đuổi dưới mặt đất, vừa định dương cung lên ngắm bắn ấy thế nhưng khu rừng này cây cối rậm rạt nên anh không muốn bỏ lỡ cái cơ hội một phát ăn ngay kê. Anh đuổi theo mãi cho đến khi vượt ra khỏi vùng rừng cây rậm rạt, cơ hội đã tới. Thạch Sanh vươn cung, đôi tay cường tráng nắm chặt sợi dây cung và kéo mạnh. Mũi tên có đầu là nhan rắn lao lao vút đi trong không trung. Cây cung bị kéo quá mạnh đến khi dây đàn hồi lại cũng tự gãy làm đôi một tiếng quát vang lên đinh tai nhức óc như để báo hiệu cho thạch sành biết rằng mũi tên trúng đích. Tuy nhiên do chạy nãy giờ không để ý, anh đã lao thẳng xuống vực thẳm. May phúc cho là những cái tán cây rậm rạp ở bên dưới đỡ lấy cái thân hình vạm vỡ của anh giúp cho anh tiếp đất an toàn. Thạch sành thức dậy. Anh dễ dàng lần theo đường đi của con chim khổng lồ Nhờ vào những vết máu chảy vương vãi Nhanh chóng lần theo được vết máu Tới được cái hang ở ngay miếu thờ của ông hắc xà nọ Ngay trước khi thạch sành định tím vào trong Thì đừng từ đằng xa là tiếng người ngựa rầm rầm Thì ra là Lý Thông đã được vua ban lệnh Lập tức dẫn quân đi tìm công chúa để giải cứu Hắn vốn là kẻ ham sống sợ chết ấy nhưng phóng lao thì phải theo lao nên đành nghiến răng dẫn cả đoàn quân hùng hậu đi dựa theo trinh thà trinh sát thì cuối cùng đoàn quân đã tới được cửa miếu của ông Hắc xà binh lính tới nơi thấy thạch sanh đứng đó thì vội rút kiếm chĩa giáo vây lính anh chỉ đến khi lý thông đích thân xuống ngựa hô binh lính lui lại thì mọi người mới hạ kiếm buông dao Thạch xanh thẫn thờ nhìn Lý Thông Trên mình mặc giáp sắt oai vệ Sáng loáng, uy nghiêm vô cùng Tuy nhiên chỉ có mỗi cái bụng phệ Là không tài nào giấu đi đâu được Lý Thông nhìn kiểu ăn mặc của Thạch xanh Đoán là anh đã sống cách ly với làng lâu lắm rồi Thêm vào cái vẻ mặt lạ lẫm của Thạch xanh bây giờ Thì lại càng khẳng định cho Lý Thông biết một điều Màn kịch vẫn chưa bị phát giác Lý Thông nhanh chóng tạo ra một vẻ mặt giả tạo mừng rỡ, hắn ôm chầm lấy Thạch Xanh. Em, em khỏe chứ? Thạch Xanh có phần ngạc nhiên, nhìn Lý Thông. Anh, anh lên làm quan từ bao giờ vậy? Lý Thông mỉm cười. Chuyện dài lắm, lúc khác nói. Giờ anh được nhà vua cử đi giải cứu công chúa khỏi cái con quái điều khổng lồ. Thạch Xanh nói đến đây. Thì như nhớ ra là có nhìn thấy con chim kia quắt một người Hóa ra đó là công chúa Anh chỉ tay về phía cửa hang rồi nói Nó bay qua chỗ em Đang sống ở trong rừng á Em đã dùng tên bắn nó Em lần theo vết móng thì tới được đây Lý thông nghe vậy Liền ra lệnh cho một vài tướng tinh nhuệ tiến vào cửa hang xem xét Quả đúng như thạch xanh đã nói Quanh cửa hang là vô vàn vết lông và máu rất mới. Theo như kết luận ban đầu thì quả thật con quái điểu này đang bị thương. Ngay lập tức, Lý Thần Hạ lệnh cho quan binh bố trí đội hình, đóng quân chặn cửa an lại. Đồng thời, hắn gọi Thạch Sanh và một vài tướng lĩnh đi thẳng vào lều trinh sát để tính cách giải cứu cho công chúa. Sau khi cử một vài binh lính tinh nhuệ, cầm đuốc đi vào cửa hang do tháng, trở ra báo lại rằng cái hang này có cấu trúc rất lạ. Đi sâu vào hang được thêm mấy trục bước chân thì đột nhiên cái hang tắm thẳng xuống đất, bên dưới lập loè một thứ ánh sáng màu trắng không rõ. Tuy nhiên, dọc đường vào hang có khá nhiều móng. Thế nên có thể kết luận được rằng con ác điều kia đang bị thương khá nặng rồi. Bên cạnh đó, có một vấn đề còn đáng lo ngại hơn. Chính là trong lúc Trình thám đi vào hang động liên tục có những chấn động nhẹ Vang lên Và có thể nói là rất nhiều đất đá Từ trên nóc hang rơi xuống Chứng minh rằng nếu như không cẩn thận Cái hang này sẽ sụp đổ xuống Bất kỳ một lúc nào không hay Sau khi tin tức được báo lại Lại một lần nữa Lý Thông lẩy ra một kế hoạch Cướp công của Thạch sanh Thạch Sanh cầm đầu đi trước, Lý Thông đi sau. Cuối cùng tất cả dừng chân trước miệng hang cắm thẳng xuống lòng đất. Thòng dây, hai binh lính đu xuống mở đường. Đến lúc Lý Thông xuống thì Thạch Sanh ngăn lại. Từ lúc vào cửa hang cho đến bây giờ, anh cảm nhận được một cái gì đó dờn dợn. Có thể nói y như cái hôm mà anh tới cái miếu thờ và chú nguyện vậy. Lo rằng con quái điều này có phép thần thông, Chỉ sợ Lý Thông xuống vướng chân vướng tay lại quan một mạng. Anh nói Lý Thông và hai tên lính đợi ở trên này Nếu động tĩnh gì thì yểm trợ. Nhưng mọi khi Lý Thông lúc đầu tỏ ra vẻ ái ngại Và cương quyết là phải xuống tận nơi Để tiêu diệt Còn quái điệu cứu lưu công chúng Thạch xanh mới nói rằng Anh chỉ muốn giúp người Cho nên công lao sẽ nhường hết cho Lý Thông Lúc này, y mới mừng rỡ trong bụng, vui vẻ ở lại trên miệng hang. Thạch xanh và hai người lính tinh nhuệ khác từ từ tiến về phía cái thứ ánh sáng trắng mờ ảo đáng sợ. Họ cứ đi mãi, đi mãi, dưới chân là vô vàn đất đá lở cộng với những vết máu tạt từ. Ba người đến được tận cùng của cái đánh hang, dưới ánh sáng trắng mờ ảo không rõ là ở đâu, trên một mỏm đá nhỏ, công chúa đang ngồi mặt tái mét, đằng trước chính là con ác điểu đã hóa hình người với cái áo choàng đen tà tơi, trên vai là một mũi tên găm lại, máu cứ thế chảy tong tong trên tay hắn, cơ thể hắn rung lên từng hồi. Hai lính tinh nhuệ vừa thấy công chúa thì hô lên: "Công chúa!" Hai người này tiến tới, mới rút kiếm ra được một đoạn thì bất ngờ con ác điểu vung tay chém. Hai cái lồng vũ mổ đen bay ra như hai mũi tên, đâm xuyên vào họng của hai tên lính tinh nhuệ nọ. Thạch Sanh lùi lại mấy bước, thấy máu từ cổ hai người ứa ra, cơ thể của họ đổ xuống. Chiếc rìu của Thạch Sanh đeo ở bên hông phát ra nhịp đập thình thịch lên hồi. Trên lưỡi và thân rìu hiện ra những mạch máu tím mờ ảo. Thạch Sanh tay phải móc rìu tay trái đưa lên phía trước để vào vị trí chiến đấu. Con quái điểu đứng đó trợn mắt nhìn rồi hắn nói: Người là kẻ đã giết xà tinh." Thạch xanh đưa rìu lên ngang mặt. "Và ngươi sẽ là kẻ tiếp theo sau đó." Con quái điểu cười bằng giọng được cười đầy sảng khoái, hắn cười lên văng vẳng nghe đáng sợ khắp cả hang. <cười> <cười> Bất chợt hắn vung tay Một loạt lông vũ màu đen lao về phía thạch xanh như những ám khí Nhưng có lẽ thạch xanh đã đoán được Cái tuyệt chiêu của hắn Anh nhìn né qua một bên Anh đánh giá thấp con ác điều này Khi anh nhanh ngửa né sang bên Thì con chim cũng dịch chuyển nhanh như một cái bóng đóng đầu Hắn vung bàn tay trái với những nanh vuốt sắc nhỏ Cào thẳng vào mặt thạch xanh Đến bay cả miếng thịt Anh mất đà Chống tay xuống đất vết tào trên mặt đau rát vô cùng máu bắt đầu chảy ra con chim cười khằng khạng đúng là phàm phu tục tử mà thạch xanh nóng giận bất ngờ đứng bật dậy ném thẳng cây diều về phía con quái điệu con quái điệu hóa thành cái bóng khiến cho cây diều bay ngang qua cắm thẳng vào vách đá nó lại hiện nguyên hình đứng ra vẻ trêu ghẹo Bất ngờ, anh giật mạnh tay, khiến cho cây diều như có lực hút bay ra khỏi thành hang, lao về phía con quái điểu từ đằng sau lưng. Có lẽ nó cũng nhận ra được, anh rõ hơn ai hết. Nó dịch chuyển như cái bóng tím về phía trước mặt thạch xanh. Vận tốc của nó còn nhanh hơn cả cây diều. Nó dùng tay trái có móng vuốt tạt qua ngang mặt một phát nữa. Rồi với cánh tay bị thương, con quái điểu tung một cú đấm từ dưới thẳng vào cằm của anh khiến cho cơ thể anh bay lên cao mấy tấc, có lẽ tất cả đã được nó tính toán. Khi mà vừa cầm cây tầm cây diều bay tới, nó lại dịch chuyển thành cái bóng ra phía sau, khiến cho cây diều cắm thẳng vào vai của chủ nhân của nó. Tiếng sừng gãy kêu lên đánh rúp. Theo quán tính, cả người của thạch xanh bị hất đập mạnh vào vách đá. Anh nằm gục trên mặt đất, lưng tựa vào thành hang. Con ác đều hiện ra, tiến tới tặng lưỡi khiêu khích. Nhưng có lẽ nó cũng đã quá coi thường thạch xanh, Khi mà cho dù có trọng thương đến như vậy, Nhưng anh vẫn cố đứng dậy, gồng người chịu đau rút cây dìu đang cắm ở vai, Ném cây dìu xuống đất, máu từ vết thương cứ thế ứa ra chảy vong tọc. Con ác đều ra vẻ ngạc nhiên, nó nóng, quả đúng là tạo hóa của thiên phủ và địa mẫu. Giỏi. Thạch xanh không nói gì, bất ngờ lao tới tung năm đấm từ bên tay phải thẳng vào mặt con ác điểu. Giống như mọi khi, con ác điểu lại chơi cái trò dịch chuyển thành cái bóng để né đòn, nhưng không may cho nó là khi Thạch xanh nhìn ra được chiêu thức này, đoán được cả hướng đi như dự đoán, con ác điểu hiện ra bên tay phải nó lại dùng nhanh vuốt sắc từ tay trái của nó định cắm thẳng vào gáy của thạch xanh. anh nhanh chóng cúi đầu né tránh, xoay người dùng tay phải túm mạnh vào cổ họng của con ác điểu, đẩy nó dầm vào thành hang tay của anh siết chặt làm cho nó ngạt thở, trợn tròn mắt nhìn anh vì không ngờ rằng anh đã nhìn ra được đường đi nước bước của mình. thạch xanh bị trọng thương nên mất sức mạnh, anh thở gấp nhìn con ác điểu toàn bộ nhà ngươi cũng chỉ có mấy cái chiêu đến thế rồi sao? Dùng mãi không sợ ta bắt được à? Nói rồi một tay gồng lên cơ bắp cuộn cuộn, siết chặt như muốn bóp nát cổ họng con ác đều kia vậy. Nó giành mánh, một tay dùng móng vuốt định cào cấu cơ bắp của anh, thì anh dùng tay còn lại túm chặt lấy tay nó. Cánh tay kia định vươn lên móc thẳng vào bên bả vai của anh, những cái đầu vuốt sắc nhọn cứ thế cào cấu vào xương, Ngoáy vào thịt. Làm cho thạch xanh đau đớn Đến tận cùng Nghiến răng mà chịu đựng Cứ nghĩ là anh sẽ buông tay Ai ngờ anh nổi máu điên gồng mình Cánh tay đang giữ cổ tay kia Của con ác đều siết chặt Bẻ mạnh khiến cho cổ tay Của con ác đều gãy làm đôi Vang lên một tiếng rắc Ghê giận Chưa hết thạch xanh nới lỏng tay siết cổ Thì lại dùng chân đạp mạnh Từ trên xuống thẳng vào một bên đầu gối Làm cho nó vỡ nát còn ác đều đau đớn quằn quại sau khi đã chắc rằng nó không thể chạy được nữa anh túm chặt áo choàng ở cổ nó xoay người hất văng nó lên trời đập mạnh xuống nền đất ở bên kia có thể nói rằng cái đòn liên hoàn vừa rồi của thạch sanh cũng đủ để kết liễu nó còn ác đều nằm đó toàn thân rã rời nhưng không hiểu vì lý do gì mà trên mặt của nó có nét gì thanh thản lắm Thạch Thành đứng thở dốc. Bây giờ anh đã cạn kiệt hoàn toàn sức lực. Anh từng bước từng bước, lầng lững run rẩy nhặt cây diều. Đến khi anh tiến tới chỗ nó đang nằm ngửa mặt thì bỗng nó cười rúc rích, giọng cười thỏa mãn của những giây phút cuối đời. Thạch Thành tỏ vẻ mặt lạ lẫm, cất tiếng hỏi: "Nhà ngươi, nhà ngươi cười cái gì?" con ác điều nơi mắt lờ đờ nhìn thạch xanh nhà người có thể chiến thắng được hắc xà tinh thắng được ta nhưng thử hỏi liệu người có thắng được bản thân mình hay không nói dứt câu nó cười sảng sảng những tràng cười khoáng trá người có thể thắng được bản thân mình hay không có thể thắng được không <cười> Thạch Sanh không hiểu gì lắm, đứng đó đưa cây dìu lên cao, bổ mạnh cây dìu xuống đầu nó, phập một tiếng, lạnh lẽo. Đầu con ác điểu bị bổ làm đôi, ngay dưới lưỡi dìu. Hành quyết con ác điểu xong, anh đổ gục người lên hai đồng cố. Công chúa lao tới bên cạnh, đỡ anh dậy. Cô nhìn anh bằng đôi mắt cảm động và biết ơn. Nhưng lạ một chỗ là công chúa không nói một lời nào công chúa, người người không sao chứ ạ? Công chúa khẽ gật đầu, bỗng nhiên cả hang động rung lên ầm ầm, đất đá lở xuống liên tục. Nhận thấy rằng cả cái hang động này sắp sập, anh cố chút lực tàn đưa công chúa ra ở nơi có dây thòng xuống. Đất đá cứ thế lở trên đầu rơi xuống lả tả. Anh để công chúa trèo lên trước rồi mình lên sau. Lý Thông ở trên Thấy công chúa yên vị Thì mừng rỡ lắm Kéo công chúa khỏi hang động Lập tức ra lệnh cho hai tình binh Đưa công chúa ra ngoài Nhưng công chúa không nói Chỉ ố ớ trọ trị như da hiệu Thạch xanh vẫn còn đang trèo lên trên Lý thông không chần chừ lấy một giây Hắn bắt hai binh lính hộ giá công chúa ra ngoài Mặc cho cả hang sắp đổ ủm xuống Hắn muốn chạy lắm Nhưng hắn phải đứng lại để chắc chắn một điều rằng Thạch sanh sẽ không còn tồn tại Thạch sanh leo gần đến miệng hang Thì cũng là lúc Lý Thông thỏ mặt ra Có lẽ bây giờ anh đã quá mệt mỏi Thấy người anh em kết nghĩa vẫn đợi mình Thì anh mừng đứng chảy nước mắt Một tay bám chặt dây Một tay đưa ra nói Đại cạc, kèo Lý Thông nhìn Thạch sanh Ánh mắt vô cảm anh nhìn thấy ánh mắt đó của lý thông với cái vẻ mặt lạnh lùng đó thì trong lòng như linh tính có gì đó hai hàng nước mắt ứ ra giọng nghẹn ngào cánh tay vẫn chìa ra đại đại ca đại đại ca lý thông lúc này mới tuốt thanh kiếm sáng loà dơ lên cao thạch sanh nhìn đại ca của mình mà hét lớn không đại ca là em đây có lẽ không đợi thạch sanh nói gì thêm Lý Thông chém mạnh thanh kiếm, cắt đứt dây thừng. Thạch xanh không còn chỗ bám, ngã xuống đáy hang. Vàng lên một tiếng vọng vô cùng đau đớn. Lý Thông lao ra đến ngoài cửa hang, tra kiếm vào vỏ bên hông. Hắn bước ra khỏi đến cửa hang thì cũng là lúc tất cả đổ sập xuống sau lưng. Công chúa nó chạy đến bên hắn, ú ớ, hai hàng nước mắt lưng trọng như hỏi Thạch Sanh đâu. Lý Thông già vẻ buồn bã, rặn ra được một giọt nước mắt lăn trên má. Hắn đỡ công chúa dậy và nói: "Cậu ta, cậu ta bỏ mạng rồi." Trừng sống, sức mạnh vô hình. Thạch Sanh nằm ở dưới đống đất đá đổ đè lên người, không biết đã qua mấy ngày, mấy đêm, toàn thân tê liệt rã rời. Hiện giờ anh cố xây dịch mấy ngón tay còn khó Thạch Sanh nằm đó Mà trong lòng quán hận Lý Thông vô cùng Có lẽ cái giờ phút này Anh nhận ra một sự thật quá phũ phàng Đó là anh đã quá tốt bụng Và đương nhiên vì quá tốt bụng Anh luôn mắc bẫy của Lý Thông Thế nhưng nằm đây Chưa bao giờ Thạch Sanh lại cảm thấy cuộc đời Hận Lý Thông đến như vậy Anh chỉ ước rằng Nếu mà được ra khỏi đây Đích thân Thạch Xanh Sẽ chặt cái đầu của tên khốn đấy xuống Nhưng khổ nỗi Tha Nô nhận ra được chân lý của cuộc đời này Thì có lẽ cũng là lúc quá muộn Cái hàng này Đã bị đá lở biệt kín Bản thân anh không thể nào nhúc nhích Vậy thử hỏi Làm sao có thể chặt đầu được lý thông Mà bắt hắn phải giả nợ Cái tội ác được Trong bóng tối lạnh lẽo Anh cứ nằm trên nghiệp ra cõi đời Nếu là người tốt mãi Thì sẽ luôn bị kẻ xấu Lợi dụng Và trả đạp Thử hỏi Nếu cuộc đời này mà bất công như vậy Thì con người ta có sống ở trên đời này làm gì Còn tôn thờ thần thánh Làm gì Khi mà đứng tối cao chỉ đơn thuần Là những người có mắt không trọng Họ thấy cái ác Nhưng vẫn ngoại mặt đi hay sao trong cái giây phút hận cuộc đời nhất, anh gồng mình cố gắng cái chút sức tàn cuối cùng được chuyển hóa từ sự căm hận, từ lý trí mà gồng mình phá đá thoát ra, đẩy được cái đống đá đất thạch sanh như một cái xác chết bò lên mặt đất với tay kéo cái thân tàn phế lết vào hang nơi có thứ ánh sáng trắng kỳ lạ kia. tuy nhiên khi anh lên được đến mỏm đá nơi công chúa ngồi hồi nãy Thì không thấy sát còn ác điệu đồng nữ Bây giờ anh cũng chẳng còn thức sức lực nào Để quan tâm đến việc đó Cố lấy cái thân tàn phế đến gần bên tảng đá Anh run dậy, gồng một tay Lật ngửa người, kê đầu vào tảng đá thấp Nằm ở đây thở như hơi yếu ớt Anh cảm nhận được tim của mình đang yếu dần Và có lẽ trái tim có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào anh liếc mắt nhìn vết thương đang hoại tử trên vai đổi thành cái màu thịt thối giữa cũng đúng thôi vì anh không còn cảm giác đau đớn từ đó nữa anh liếc mắt nhìn dọc từ chân đến bụng bầm dập xây xước chỉ còn lại là một cái xác không hồn vô dụng anh nghiến răng sự tâm phẫn trỗi dậy trong đầu hai hàng nước mắt lại tuôn rơi trên má Anh không chấp nhận được sự thật phũ phàng Là cả đời chưa làm được việc thất đức hại người Ấy vậy mà tại sao Tại sao giờ phút này phải chịu cảnh tàn phế Cô độc Trong cái nơi tận cùng của bóng tối như vậy Anh nhớ lại lời của bố Đã dặn hồi còn bé Vẫn luôn mồm nói rằng Đứa con của ông trời ban cho Là một đứa bé được trời phù hộ Ấy vậy mà tại sao Đứa con của trời lại phải chịu cảnh khổ đau tận Không như vậy, thạch sanh gào lên, làm rung chuyển cả trời đất. Thiền phụ, tại sao lại như vậy? Không lẽ nào, ông quả thật là không có mắt hay sao? Anh nằm đó trách móc thiền phụ một hồi lâu. Cho đến khi không còn thở được nữa, Hai mắt nhòa đi, nhiệt tim chậm dần. Cái chết đang ở rất gần. Ngay trước khi anh chút hơi thở cuối cùng, có tiếng người văng vẳng ở bên tai. Nói hay lắm, nói Hả? tiếp đi. Thạch Sanh nghe giọng nói đó thì nhận ra ngay chính là giọng nói của bà chú Nguyện. Cố gắng mở hai con mắt đang từ từ khép lại của mình. Phía xa xa mờ ảo, hình bóng của bà chú Nguyện vẫn bộ áo dài màu đen với cái mũ chuồn đầu đang tiến tấn bà ta đứng cách thạch sanh một khoảng dù không còn nhìn rõ mặt của bà chúa nguyệt nhưng thạch sanh vẫn chắc chắn ở trên miệng bà ta đang nở một nụ cười bà chúa nguyệt tiếp lời người nói đúng mà tại sao lại không nói tiếp hả hay là mưa hết hơi rồi? Thạch Sanh nghe những lời đó của bà chúa Nguyệt mà chỉ muốn bật dậy đánh cho bà ta một trận. Bà chúa Nguyệt khoanh tay lại, đứng nhìn Thạch Sanh lắc đầu. Người còn nhớ người đã giao kèo với ta như thế nào hay không? Thạch Sanh im lặng, trừng mắt nhìn bà. Ngành người đã giao kèo rằng. Dù có gì xảy ra đi chăng nữa người vẫn mãi mãi là ngươi Không bao giờ đánh mất bản thân mình ấy vậy mà giờ đây Anh cố gân cổ lên nói Nhưng tiếng khá nhỏ Yếu ớt Bà Bà nhìn coi Ta còn gì Ta còn gì để mất nữa đây Bà Chúa Nguyệt nhìn Thạch Xanh Bà nở một nụ cười Có vẻ như thương tiếc lắm Đúng là Ngươi không còn gì để mất Ngay cả mạng ngươi Nếu người ta không dùng móng đêm và ánh trăng để níu kéo Thì linh hồn của ngươi đã vào thế giới hư vô rồi Thạch xanh cố lắc đầu Bà nói đi Bà là thiện Hay là ác đệ Bà chứa nguyệt mỉm cười Bà ta đưa một tay về phía thạch xanh Rồi nói Hãy chịu thua cuộc Nắm lên tay ta Ta sẽ lấy lại công bằng cho ngươi Hãy quỳ hàng Ngươi sẽ mãi mãi được ở bên ta Anh cảm thấy bà chú Nguyệt Như tránh né câu hỏi của mình Anh hiểu ra ý ngầm Bất ngờ anh vấn lên một hòn đá vụt Ném mạnh về phía bà chú Nguyệt Đến nỗi sái cả cánh tay Miệng hét không ra hơi cột đi, bà là đồ quỷ dữ. Thế nhìn chỉ trong tích tắc, bà chú nguyện tan biến, chỉ còn tiếng viên đá đập vào vách hang nghe đến đốt một tiếng. Cứ nghĩ rằng bà chú nguyện sẽ bỏ rơi Thạch Sanh cho đến chết ở cái nơi tận cùng tống tâm này thì kỳ tích lại xuất hiện, trên vách hang đối diện xuất hiện một thứ ánh sáng màu vàng khá đẹp. Và rồi trên thành hang xuất hiện một hình mắt hình xăm màu vàng sáng loá thành một biểu tượng lạ lẫm hình xăm màu vàng chói lòa như nhô ra khỏi thành hang chẳng mấy chốc trước mắt anh là một người con gái toàn thân từ mặt tới đầu có những hình xăm chi chít với mái tóc vàng óng ả người phụ nữ với thân hình nóng bỏng tràn đầy sức sống tiến tới gần chỗ thạch xanh cô ta ngồi xuống bên cạnh Anh có lẽ sắp chết Anh ngước mắt nhìn cô gái lạ Cứ nhỡ ngỡ như thần tiên trên trời xuống đón mình Người con gái nhẹ nhàng đưa một cánh tay lên đến chỗ vết thương trên vai Nơi da thịt đã bị thối dữa Kỳ lạ thay Bàn tay của người phụ nữ vừa vuốt qua thì cả bờ vai và cánh tay đó của thạch xanh lành lặn lại Thay vào đó Trên vai trái xuất hiện một hình xăm màu đỏ Người phụ nữ lạ mặt Đưa bàn tay xoa lên khắp người của Thạch Xanh Tức thì toàn cơ thể của anh lại tràn đầy sinh lực Nhưng thay vào đó Những hình xăm phần bẹn màu đỏ Bám lên người của Thạch Xanh Anh lạ lắm ngồi dậy Đưa tay lên nhìn Thật là kỳ quái Anh vừa tính quay qua bên người con gái lạ Để cảm ơn Thì vô cùng ngạc nhiên Thấy người con gái này ngồi co ro trong bóng tối Ra vẻ sợ hãi anh quỳ xuống bằng hai đầu gối vái lạy người con gái. Cô, cô là ai? Cô gái đáp: Em cũng như bà chú Nguyệt, người vừa nói chuyện với anh đó. Thạch Sanh nghe thấy cô gái nói mình cũng là quỷ giống như bà chú Nguyệt thì hơi thất vọng. Anh im lặng một lúc, cô gái hiểu ý, buồn tủi cúi mặt. Không phải là ai cũng muốn mình rơi vào ngã quỷ như bà chú Nguyệt đâu anh ạ Không hiểu vì lý do gì Nghe những lời nói này Anh cảm giác thật lòng lắm Anh cứ ngỡ rằng người con gái này cũng hiền lành Thật thải như mình vậy Vậy cô tên là gì? Em là bà chú Tượng Hình Thạch sanh nghe tên thì lạ lắm Anh lại hỏi Vậy tại sao bà chú Tượng Hình lại cứu sống tôi? Vì em không muốn cuộc đời bất công này Vùi dập một người tốt Thật thà như anh Thạch Sanh nghe người con gái ấy nói Thì càng lạ lẫm hơn nữa Bất ngờ Bà chúa tượng hình đưa một tay lên Chiếc diều thần của anh Bỗng hất tung đất đá Mà bay tới nằm gọn trên tay của bà chúa tượng hình Cô ta cầm cây diều Phủi phủi bụi Chắc anh đang tự hỏi Em hay như là bà chúa Nguyệt thực sự là ai Xin nói thật, từ lâu lắm rồi, từ sau khi mà hắc đế bị thiên phụ tiêu diệt, đã sinh ra bát hắc thánh, bốn ông hoàng và bốn bà chúa. Nó cũng như cây diều, thần này là do ông hoàng ngũ hành tạo thành. Chỉ xin anh hiểu cho một điều, không phải ai trong bát hắc thánh cũng là người xấu. Quay trở lại với hoàng cung. nữa rằng cứu sống được công chúa về là lý thông có thể yên vị ấy thế nhưng mà không biết công chúa mắc bệnh gì mà chỉ câm tiệt suốt ngày ở trong hậu cung mà khóc những tiếng nghẹn ngào cho dù có mời tất cả các thầy thuốc nổi tiếng ở trong nước nghĩ ra đủ thứ thuốc trên trời dưới biển nhưng vô dụng cái đáng nói ở đây không phải là vấn đề công chúa không nói được mà nhà vua sau khi cứu được con gái thì càng nghi ngờ Lý Thông hơn nữa. Sợ rằng Lý Thông đã làm gì công chúa, ngài bèn cho con trực tiếp gặp riêng con gái trong một đêm nọ. Nhà vua tới bên cạnh chỗ con gái đang ngồi khóc nức lên rồi nói: "Con yêu, ta biết con đã trải qua nhiều việc, nhưng ta cần con phải nói thật một điều, là ai Đã cứu con khỏi tay của ác điểu. Công chúa nghe cha nói Thì bắt đầu nghi ngờ Cô nhớ lại cái đêm con ác điểu bắt mình khỏi cung Mà Lý Thông rụt rẻ ngắt chết ra sao Cô nhớ lại lúc cửa hang sập xuống Lúc Lý Thông nói với cô rằng Thạch sanh không sống nổi Nhớ lại giọt nước mắt giả tạo đó Của Lý Thông Mà công chúa nhận ra tất cả Cho dù có căm phẫn Nhưng công chúa vẫn không nói lên lời Vì đã làm giao kèo với ác điều Nhà vua vốn là người tinh tế Khi nhắc đến chuyện Ngài nghi ngờ lý thông Không phải là người tốt Mặt con gái biến sắc Thì ngài nhận ra ngay Nhà vua tiến tới bên bàn Lấy bút lông Chấm vào mực Đưa cho công chúa Nếu con không tiện nói Thì con viết vào lòng bàn tay của ta Chỉ cần trả lời Có đúng là đích thân lý thông đã vào hang giết ác điểu cứu con hay không Chỉ là có hoặc không thôi Công chúa run rẩy cầm bút Cô nhớ rằng chỉ thỏa thuận với ác điểu rằng sẽ không nói gì Chứ còn viết thì Cuối cùng công chúa viết một chữ lên tay nhà vua Nhà vua nhìn thấy chữ đó thì mặt biến sắc Người nắm chặt tay đập xuống bàn Vua lệnh triệu hồi một tướng quân dũng mãnh nhất và ra lệnh Người triệu tập binh lính bắt ngay tên Lý Thông lại cho ta. Nếu hắn chống cự ngoan cố, giết. Quay trở lại hang hắc xà ở bên kia. Sau khi nghe bà chúa tượng hình kể hết về bắt hắc thánh, thạch xanh cứ lanh quanh hang động tìm cách thoát. mất một hồi lâu, bà chúa tượng hình mới nói: Nếu trang sĩ muốn thoát ra khỏi đây, chỉ có một cách là dùng sức mạnh của hắc đế phá vỡ hàng rào. Chẳng đến giờ phút này, Trương Sĩ cũng nhận ra rằng cái hang này được bà chú Nguyễn trấn yểm rồi chứ. Thạch Sanh nhìn bà chú tượng hình rồi hỏi: "Ý của cô là sao?" Bà chú tượng hình đáp: "Như anh đã biết đấy, em là bà chú của những hình xăm. Có hình xăm của em con người ta sẽ có được sức mạnh, tùy vào hình vẽ và màu sắc." Nếu trang sĩ muốn phá hàng mà thoát ra Em sẽ ban cho trang sĩ một hình xăm Màu đen trên mặt bàn tay Thạch xanh ngẫm nghĩ một lúc Rồi lại hỏi Vậy cái giá phải trả là gì? Bà chúa tượng hình nhìn thạch xanh Chỉ cần anh không cho mặt trời chiếu rọi vào hình xăm Và đều đổi lấy sức mạnh mà anh có được từ hình xăm Anh phải rửa bằng máu tươi Thạch xanh nhìn bà chúa tượng hình rồi nói như vậy chẳng phải là bán linh hồn cho quỷ dữ hay sao? vâng, nhưng đó là cách duy nhất thôi. thạch sanh cảm nhận được rằng từ lúc bà chúa tượng hình cứu mạng cho đến giờ anh liên tục làm cho cô ta buồn. thạch sanh hỏi, cô có chắc là không có ý lầm gì khác? chỉ đơn giản như vậy thôi sao? em tuyệt đối không giấu giếm anh bất kỳ một cái gì cả. bất ngờ anh đưa tay phải ra cho bà chúa tượng hình. Vậy phiền bà chú Tượng Hình thêm một lần nữa. Bà chú Tượng Hình nhìn Thạch Sanh rồi hỏi: "Anh, anh đã nghĩ kỹ chưa?" Thạch Sanh mỉm cười, một nụ cười thân thiện đáp: "Tôi tin bà chú Tượng Hình." Nhìn nụ cười đó của Thạch Sanh, bà chú Tượng Hình như bị hấp hồn, bà dùng cả hai bàn tay cầm lấy bàn tay phải của Thạch Sanh, khi bà bỏ tay ra thì trên lòng bàn tay của anh xuất hiện một hình xăm tròn. Có ba móng nhọn chỉa ra Sau khi có được hình xăm Anh cảm nhận được sức mạnh tôn trào Ở cánh tay phải Bà chú tượng hình nói Với hình xăm của em Và cây dìu của ông Hoàng Ngũ Hành Bây giờ anh đã có sức mạnh phi thường Có thể phá vỡ được cái hang này Thạch Sanh cầm cây dìu múa vài đường Cúi người xuống Đón cái cánh tay phải của bà chú tượng hình Đặt một nụ hôn ngọt ngào lên bàn tay của bà Cảm ơn bà chú tượng hình Vì tất cả tôi mãi mãi khắc cốt ghi tâm bà chúa tượng hình có hỏi tôi rằng có phải là bà xấu lắm không tôi nói rằng bà chúa tượng hình là người phụ nữ duyên dáng nhất quyến rũ nhất mà tôi từng gặp nếu như có ai hỏi như vậy trên môi của bà chúa tượng hình bỗng nở nụ cười dạng dỡ bà hẽ nói cảm ơn anh tráng sĩ nói rồi thạch sanh gồng mình vung diều phá hang Thoát khỏi để đi tìm Lý Thông Trường Bảy Ước Nguyện Cuối Cùng Cứ ngỡ rằng số phận của Lý Thông đến đây là đặt một dấu chấm hết Khi mà nhà vua ngay trong đêm hôm đó đã ban lệnh bắt khẩn cấp Thêm vào nữa là việc thạch sanh cầm diều đi phá cái hang săn lùng hắn anh nhưng quả thật, đời nào ai biết được Lý Thông vốn là một kẻ gian manh Hắn đoán trước được rằng Sẽ có một cái ngày mà nhà vua phát hiện Việt Hắn cướp công của Thạch Xanh Thế cho nên ngay từ ngày đầu tiên Lý Thông đặt chân vào Hoàng Cung Hắn đã tốn không ít tiền của để hối lộ Làm quen với văn võ bá quan Những người có thể được coi là có mong mặt trong triều đình Chính cái tình nghĩa được gây dựng bằng tiền bạc đó Mà khi có lệnh kín bắt Lý Thông được bạn bè bằng hữu đánh động Họa diện thân ngay trước mắt, Lý Thông khôn khéo lên ngựa bỏ trốn khỏi hoàng cung. Tuy nhìn binh lính được lệnh truy đuổi ráo riết, bắn tên như mưa, hắn luyện trọng thương. May cho đời hắn, khi mà quân binh đuổi đến khu rừng rậm thì bóng sương mù từ đâu tỏa ra. Hắn thử cơ trốn thoát, nhà vô biết tin Lý Thông đã chạy thoát, bèn tống cổ gia đình Lý Thông vào ngục tối, đồng thời ban lệnh đăng ảnh khắp nơi chuyền rằng ai mà tìm được lý thông sẽ trao thưởng lớn sau khi bí mật lật tẩy bộ mặt thật của lý thông nhà vua cũng nói công chúa vẽ ra bức hình của thạch sanh mang đi giải khắp nơi để triệu thạch sanh vào cung thạch sanh phá hang tiến thẳng tới kinh thành để hạch tội lý thông tuy nhiên người dân nhận ra anh là người mà vua đã cho lệnh triệu hồi nên bẩm báo lên quan quân triều đình để tức tốc đưa Thạch Sanh thẳng vào trong kinh thành. Công chúa vừa gặp Thạch Sanh thì mừng rỡ khôn xiết, nhưng cô vẫn không nói một lời nào. Ngay sau khi Thạch Sanh diện kiến nhà vua, ngài đã kể cho anh nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành, nóng rằng Lý Thông đã thoát thân trốn ở trong rừng. Thạch Sanh do lòng căm hờn rất lớn, xin nhà vua đi săn lùng hắn để trả mối thù. Tuy nhiên nhà vua ngăn cản, nói rằng việc đó để cho binh lính lo liệu, nhiệm vụ của Thạch Sanh bây giờ là ở lại trong cung để chuẩn bị cử hành hôn lễ với công chúa. Mệnh lệnh vua ban ra, thế nên anh cũng không dám cãi lời. Tuy nhiên, khi được vua hỏi về việc diệt ác điều giải cứu công chúa ra sao, anh đã không quên ơn bà chú tượng hình đã giúp mình thoát khỏi hạn, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nhà vua nghe. Sau đó, Cầu xin nhà vua đúc tượng lập miếu bà chúa tượng hình Như là một cô tiên với siêng y trên người Khắp dọc kinh thành để dân chúng cúng kiến như một vị thần vậy Nếu nói rằng bát Hắc Thánh là do tà khí của Hắc Đế sinh ra Tám người họ nắm giữ sức mạnh tuyệt đối của bóng tối khác nhau Ấy thế nhưng không phải là cả tám người đều theo tà đạo Ví như bà chúa tượng hình và ông Hoàng Ngũ Hành Họ là hai người trong bát hắc thánh Không thích nghiêng hẳn về một phe Cho dù đó là chính hay là tà. Đơn giản là vì Cả hai bọn họ nhận ra rằng Loài người sinh ra trên cõi đời này Thường xuyên chuyển biến theo thời gian Hay môi trường Chính vì lý do đó Mà họ ban cho con người sức mạnh Không tưởng từ bóng tối Nhằm để hiểu biết hơn nữa Về loài người trần tục từ nóng cả ông Hoàng Ngũ Hành Và bà chúa tượng hình là những kẻ trung gian Nhưng dù sao đi chăng nữa thì họ cũng được sinh ra từ bóng tối Là từ cái tà tâm của Hắc Đế Chính cái lý do đó Một khi kẻ nào đó làm ác Hay có lời khấn nguyện với sức mạnh của bóng tối Họ sẽ được triệu hồi và giao kèo với kẻ đã gọi tên họ Nhắc đến Lý Thông Hiện giờ hắn ra sao Phải chăng hắn đã tìm được một nơi nào đó ẩn nóng Để thoát khỏi cái họa diệt thân Không phải Lý Thông nhờ vào đám sương mù trong rừng Mà thoát được sự truy đuổi của quan binh Hắn tìm cách tự cầm máu và ẩn Trốn ở trong rừng Nhưng một kẻ từ trước đến nay vốn dĩ Sống trong nhung lụa Mà làm sao mà tồn tại được trong rừng hoang lạnh như vậy Chính sự đói khát đẩy Lý Thông mấy lần Định mò ra các ngôi làng ven rừng Chỉ không may cho hắn Nhà vua đã quyết định phải tiêu diệt được Lý Thông cho bằng được Những ngôi làng ven rừng nơi mà Lý Thông ẩn náu, hình ảnh của Trị Nã hắn được đăng khắp nơi. Bên cạnh đó, binh lính ban ngày thì huy động quân vào rừng lùng sục, ban đêm thì canh gác nghiêm ngặt để phòng khi hắn thò mặt ra chẳng trước tống sau. Lý Thông ở trong rừng đói khát bệnh tật, với vết thương đang hoại tử khiến cho hắn sống dở chết dở, không chịu nổi Hắn cắn răng nuốt nước mắt mà cam lòng chịu ra đầu thú để cho quan binh chém đầu. Trên đường ra lĩnh án tử, Lý Thông lên mồm chửi bới thần thánh và trời đất. Khi mà một kẻ mưu kế như hắn chỉ vì không gặp thời mà cuối cùng thì cửa tử đăng mở đón đợi. Có lẽ thiền phụ nghe thấy những lời trách móc ai oán. Chính vì thế mà ngay trong cái đêm thanh vắng, trăng sáng lồng lộng, Khi Lý Thông đang bước từng bước tập tánh Cố lết đến cái án tử của mình Hắn nghe tiếng gầm gừ vang cả lối rừng Có thể nói đến cái giây phút này Thì chết đối với Lý Thông có khi là một sự giải thoát duy nhất Lý Thông nghe tiếng gầm gừ, Rồi tiếng lá xào xạc như thể Có một con mảnh thú đang ở ngay gần mình Nghĩ trong đầu Đã đến lúc chết Hắn ngồi tựa lưng vào một mỏm đá Thở những hơi thở dốc Quả đúng như Lý Thông nghĩ Trên trăng sáng vàng vạc trên cái nền rừng sắc sơ, một con cọp trắng vằn đen với đôi mắt đen tuyền to hơn bình thường đang từ từ tiến về phía hắn. Còn mảnh thú này đứng cách chỗ Lý Thông đang ngồi mấy bước, nó lặng lẽ nhìn Lý Thông bằng hai con mắt đen tuyền long lên sòng sọc. Hàm răng trắng sắc nhọn nhè ra, dãi rất đầm đìa cùng với tiếng gầm gừ vô cùng ghê rợn. Lý Thông vẫn ngồi im tựa lưng vào tảng đá lớn mà mỉm cười mãnh thú và kẻ tiểu nhân đối mặt một hồi mà không ai nhúc nhích Cảm thấy mất thời gian Lý Thông hét lớn Mày còn đợi cái gì nữa Hét một câu hắn cầm cục đá ném mạnh thẳng vào mặt con cọp trắng Con cọp trắng nổi máu điên nó lồng lộn lên phi thẳng về phía Lý Thông Nó dùng hai chân trước có vút sắc mà cào xé còn lý thông dùng hai tay không siết chặt cổ con cọp, bao nhiêu mảnh thịt vụn, bao nhiêu máu của lý thông văng ra, cứ nghĩ hắn sẽ phải hét lên vì đau đớn, nào ngờ hắn cười lên sằng sặc, nụ cười khoái trí của một kẻ điên sắp chết. con cọp trắng cứ thế cào xé lý thông ra thành nhiều mảnh, lý thông hai tay trần bóp cổ, móc mắt, bẻ hàm con cọp. nhưng lý thông đã kiệt sức, đến khi hắn buông thõng hai tay xuống đất, thì hắn mỉm cười thở hắt ra. Thiên phụ, thiên phụ ơi, nếu ta có được sức mạnh, ta sẽ tồn trường tồn với thời gian, ta sẽ không chịu thua trước số phận đâu. Ngay khi Lý Thông tắt hơi thở cuối cùng, cũng là lúc con cọp trắng tan biến thành khói, bỏ lại hắn dựa lưng vào vách đá với một vũng máu và cơ thể bị xé tan nát, lòi cả xương, ruột, gan. Bê bếp Giữa anh chàng sáng vằn vặn Không hiểu từ đâu Một đám quả bay ra bu kín một cành cây Chỉ một lúc sau Bà chú Nguyệt đã từ từ hiện hình Bà ta bước từng bước chậm rãi Với đôi chân trần nhẹ nhàng Chạm xuống nền đất Với những đám lá khô xào xạc Bà chú Nguyệt đứng bên cạnh Lý Thông Mỉm cười Một khi mà con người ta đã không còn gì để mất Rơi vào tận cùng của cây đắng niệm ngã và khổ đau Chỉ cần lòng căm thù Nỗi quán hờn và vững mạnh Và sự sẵn sàng đánh đổi tất cả Chỉ để có thêm một cơ hội nữa. Thì thần thánh không quay đầu Nhắm mắt hay bị tan Quỷ dữ sẽ không bao giờ bỏ mặt họ Ngay lập tức Sau lưng bà chúa nguyện Tại một thân cây xuất hiện một đường vằn vẹn màu vàng sáng loạn Những vằn vẹn này nhanh chóng hợp thành một hình xăm Hình xăm đó nhô ra ngoài Cũng là lúc bà chúa tượng hình bước ra Bà chúa tượng hình lặng lặng tới bên cạnh bà chúa Nguyệt Nhìn bà chúa Nguyệt bằng ánh mắt trách móc Cô ta nói Nhà ngươi thật là đều cáng Dừng mưa kế Để dồn hắn tới đường cùng Rồi bắt hắn về kêu gọi quỷ giữ Bà Trú Nguyệt mỉm cười với bà Trú Tượng Hình. Bà ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt của bà Trú Tượng Hình nói: "Em gái, nếu như cô nghĩ rằng hắc thánh con nghĩa là chỉ nên thuần theo mệnh lệnh thì cô còn non nớt lắm." Nói dứt câu, bà Trú Nguyệt hạ tay, cười phá lên trêu ghẹo. Bà Trú Tượng Hình tức đêm người định chửi bới. Thì bà chú Nguyệt tan biến thành hư vô Cùng với những con quạ đen Bà chú tượng hình từ từ Tới bên cạnh Lý Thông Bà ta thở hắt ra một hơi dài Biết rất rõ Lý Thông là tên đèo cán Hơn thế nữa Hắn còn là kẻ thù của Thạch Xanh Nếu như cho hắn sự sống Và làm giao kèo ban sức mạnh Thì chắc chắn Thạch Xanh sẽ gặp nguy hiểm Dẫu biết là như vậy Nhưng bà chú tượng hình Vẫn phải làm nhiệm vụ của mình. Bà ta ngồi xuống bên cạnh cái xác của Lý Thông. Đặt bàn tay phải của mình lên mặt của Lý Thông. Ngay khi bà chú tượng hình bỏ tay ra. Thì ở khóe mắt, miệng, mũi bỗng xuất hiện những vết vằn vẹn đen. Lý Thông bất ngờ mở mắt. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi bản thân mình vẫn sống. Tuy nhiên hắn không thể cử động. Trái tim của Lý Thông bắt đầu đập. Ở trong lồng ngực Máu từ vết thương tiếp tục uống ra Lý thông nhìn bà chú tượng hình Nhà người Nhà người là ai Bà chú tượng hình Nhìn lý thông với ánh mắt lườm lườm Ta là kẻ đến Để ban cho ngươi nguyện ước cuối cùng Lý thông nhìn bà chú tượng hình Ra vẻ không hiểu Bà ta mới giải thích Chẳng phải trước khi chết Nhà ngươi có nói rằng Nếu như nhà ngươi có sức mạnh như thiên phụ Thì ngươi sẽ không chịu số phận hay sao Rồi, rồi sao nữa Ta không thể ban cho nhà ngươi ngai vàng Hay tài phép của thiên phụ Nhưng ta có thể ban cho ngươi sức mạnh vô địch Và trường sinh bất tử Lý thông nghe đến đây thì cắt lời Thì cái giá phải trả là gì Ta lại tin nhà ngươi Chắc chắn không cho tài những thứ đó Mà cho không đúng không Bà chú tượng hình mỉm cười Cái giá không đơn giản Nếu như nhà ngươi chết Nhà ngươi sẽ rơi vào thế giới hư vô Và thuộc quyền xử lý của ta Lý thông mỉm cười Nhà ngươi có chắc Sức mạnh nhà ngươi ban cho ta sẽ là vô địch hay không Người có chắc chắn là ta sẽ trường sinh bất tử hay không Bà chú tượng hình cười khẽ Không một kẻ phàm phu tục tử nào có thể hạ gục được ngươi và không một thứ bệnh tật nào có thể lấy đi mạng sống của ngươi. Sao? Có đồng ý làm giao kèo không? Lý Thông trầm ngĩ, nếu đúng như những gì bà chú tượng hình nói thì cả cái giang sơn này sẽ là của mình. Hắn mỉm cười, nếu đúng vậy, ta đồng ý làm giao kèo. Ngay lập tức, bà chú tượng hình liền tiến đưa hai tay xoa lên khắp cơ thể của hắn. Bản thân Lý Thông là một loạt hình xăm loang lổ màu đen trắng, chẳng mấy chốc hắn có thể đứng lên được. Hắn thử sức mạnh của mình bằng cách dùng một tay vỗ mạnh vào tảng đá lớn sau lưng, một tiếng vang lên, tảng đá nừng lực đã rứt lật vỡ thành những mảnh vụn. Lý Thông đứng nhìn đống đá vụn mà cười lên sảng sảng khoái chí, bàn chú tượng hình khoanh tay nó. Người nên nhớ một điều, những hình xăm ở trên người ngươi Là những thứ giúp người tồn tại mãi mãi Tuyệt đối không được để ánh sáng mặt trời chiếu dọn Và nhà ngươi dùng sức mạnh bao nhiêu Thì sẽ phải dùng máu tưới lên những hình xăm đó bấy nhiêu Lý Thông quay ra nhìn bà chú tượng hình Hai mắt hắn hiện lên ý đồ dâm dục Bất ngờ hắn đè ngửa bà chú tượng hình ra mặt đất Nhưng ngay khi hắn định dở trò đổi bại Thì bà chú tượng hình tan biến Quay trở lại với Thạch Xanh Ngày vui của anh và công chúa đã đến gần Nhưng có lẽ Nhà vua còn vui mừng hơn nữa Khi hai vị tướng tài ba của mình Quay về từ biên ải Hôm đó yến tiệc được ban Nhà vua mời hai vị tướng ra mắt Thạch Xanh Trong bữa tiệc Anh để ý hai vị tướng tài này Một người bị thương ở bả vai Và có vết sẹo trên mặt Còn một người khác bị gãy mất hai cái răng nanh Hai vị tướng này Có vết thương ở những nơi làm Thạch Xanh lên tưởng tới Hắc Xà Tinh và Ác Điểu. Thêm vào đó, khi nhìn vào ánh mắt của hai người này, Thì anh lại càng đinh ninh hơn nữa, Họ chính là Hắc Xà Tinh và Ác Điểu. Sau bữa tiệc, Thạch Xanh có xin gặp riêng nhà vua. Anh cúi đầu chấp tay. Thần thấy rằng, hai vị tướng từ xa về có gì đó không ổn. Nhà vua nhìn Thạch Xanh, Ý của khanh là sao? Thạch Sành nói tiếp: Thưa bệ hạ, chẳng là thần có linh cảm là họ có thể là do ác điều và hắc xà hóa thân thành. Nhà vua nghe thế thì sững sốt. Cái gì? Khanh nói sao? Thạch Sành kể về việc mình đã đích thân hạ hắc xà và ác điều ra sao, đồng thời nói rằng hai vị tướng này có những vết thương ở đúng vị trí mà hắc xà và ác điều nghe lời thạch sanh, nhà vua tức tốc truyền lệnh gọi một vị đại thần chuyên lo việc cung tế của triều đình. vị đại thần này bước vào là một ông già râu tóc bạc phơ, trên người ông ta khoác một bộ áo dài màu vàng óng có hình mặt trời và lửa đỏ rất đẹp. vị đại thần này cúi đầu chào nhà vua, vua miễn lễ nói với thạch sanh. Chắc Khanh chưa có cơ hội trực tiếp nói chuyện với Đại Tư Tế Ông ta là người chuyên lo cúng kiến ở trong cung Biệt danh là Hỏa Thần Sau đó, nhà vua Bảo Thạch sanh kể lại sự nghi ngờ Cho mình và vị Đại Thần nghe Vị Đại Thần ngửa lòng bàn tay phải Bỗng nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa cháy bập bùng Mặc dù trong phòng của nhà vua không hề có gió Vị Đại Thần nắm tay, ngọn lửa biến mất Ông ta chấp tay sau lưng Rồi nói Quả wow, đúng như lời thạch xanh nói Thiên hỏa trong tay thần bập bùng Có vẻ là Trong cung có yêu quái trá hình đấy Nghe xong Nhà vua vô cùng lo ngại Vị đại thần chắp tay cúi đầu đáp Xin nhà vua chứng có kinh hãi, Ngọn lửa trên tay hạ thần chỉ bập bùng không tắt ấy chứng tỏ yêu quái này tà khí còn yếu Có thể diệt được Thế rồi vị đại thần xin vua cho hội ý với Thạch Xanh Để bàn kế tiêu diệt yêu quái Có gì sẽ bẩm báo lên vua sau Vua gần đầu cho cả hai người lui Hai người đi đến một khúc vắng Thì vị đại thần quay ra nói Ta biết bản thân cậu đang nắm giữ sức mạnh của bóng tối Thạch Sanh nghe vị đại thần nói thì giật mình. Ngài nói sao? Vị đại thần chỉ ngón tay vào bàn tay phải của Thạch Sanh đang đeo găng tay, họ ngón. Tà khí không phải phát ra từ hai con yêu kia, mà nó còn phát ra khá mạnh từ bàn tay phải của cậu. Và ngay cả cái cây rìu này nữa. Thạch Sanh sợ rằng bị lộ, Lên quỳ gối chắp tay cúi đầu, xin hòa thần hiểu cho, chẳng là Vị đại thần đỡ thạch xanh đứng dậy Khi mà anh chưa nói hết câu Ta biết Anh là người tốt Chỉ là vì đường cùng mới phải dùng đến sức mạnh của bó tố Vị đại thần chấp tay sau lưng ngẩng lên nhìn bầu trời đêm đầy sao Cho dù là phép thuật là tà thuật hay là chính đạo Thì ăn nhau cũng là ở cái người dùng mà thôi Vị đại thần ngỏ ý muốn xem bàn tay của thạch xanh. Anh nghĩ rằng có lẽ hỏa thần đã biết rõ tất cả nên cũng chẳng cần giấu giếm. Tức thì anh cởi găng tay cho hỏa thần xem hình xăm trên bàn tay mình. Vị đại thần vừa nhìn thấy đã thốt lên. Là, là bát hắc thánh. Thạch xanh nghe thấy hỏa thần nói vậy thì không ngờ rằng ông ta cũng biết như mình. Bất ngờ, từ hướng đại điện, một binh lính mặc quần áo giáp sọc sạch chạy thẳng vào cung vua. Cánh cửa bật mở, người lính thở không ra hơi quỳ gối. Mong, mong bệ hạ tha tội chết, nhưng, nhưng mà có tin khẩn. Nhà vua ngồi bật dậy, bẩm báo đi. Người lính này ngẩng đầu, chắp tay nói không ra hơi. Trong, trong khu rừng phía bắc, có có yêu quái lộng hành kinh khủng thừa hoàn thượng Nhà vua nghe lính bẩm báo có yêu quái lộng hành Thì bật dậy khỏi giường Ngay lúc này Tạ thạch xanh và vị đại thần Cũng chạy sọc thẳng vào trong phòng Người lính báo cáo lại sự việc Một cách tường tận Hóa ra là cách khu rừng rậm phía nam Chính là nơi mà Lý Thông đã bỏ trốn Đầu đuôi sự việc có thể được giải thích như sau Chẳng là sau khi làm sao kèo với bà chúa tượng hình Lý Thông mang trên mình sức mạnh vô thường Mà gần như không một ai có thể địch lại được Hắn ta đã lạm dụng sức mạnh đi tới các làng bên rừng tàn phá cướp giết Nếu như là binh lính triều đỉnh hay những người chống cự Hắn giết thẳng tay Đàn bà con gái đang tuổi xuân xanh thì hắn cưỡng hiếp bắt làm nô lệ Thêm vào đó, những kẻ tham sống sợ chết nguyện đi theo Lý Thông Tạo thành một đạo quân hùng mạnh, tiến thẳng về kinh thành Điều kỳ lạ nhất mà người lính này báo cáo Là Lý Thông không thể nào bị vũ khí bình thường làm hại Mặc cho giáo đâm kiếm chém tên găm Nhưng hắn không hề lùi bước Mà càng hung hăng tiến lên Vị đại thần đứng bên cạnh nhà vua Nghe hết từ đầu đến cuối Bỗng toàn thân ông ta run lên Người có thể tả rõ về hình dáng của Lý Thông được không? Có đặc điểm gì khác biệt không? Người lính không cần nghĩ nhiều Anh ta quay qua nói luôn bẩm đại đại nhân, trên người hắn xuất hiện một loạt hình xăm đen và trắng. Vị đại thần nghe đến đây, ông ta rụt rồi chân tay. Thạch xanh nghe thấy việc Lý Thông có những hình xăm đen trắng thì trong đầu liên tưởng ngay đến bà chú tượng hình. Thế nhưng mà, cái suy nghĩ lớn nhất trong đầu Thạch xanh lúc này không phải là vẻ sức mạnh vô song của Lý Thông, đơn giản là Thạch xanh trong lòng đang vô cùng buồn bã. Thất vọng vì không hiểu lý do gì Mà bà chú tượng hình lại ban cho Lý Thông Cái sức mạnh gây gớm đến thế Không lẽ nào Bà chú tượng hình đã lừa Thạch Xanh Nhà vua thì đã bận thần từ nãy đến giờ Bất ngờ ông quay sang hỏi người lính Còn gì đáng để nói nữa không Người lính này cúi mặt ra vẻ khó nói Dạ còn, còn một chi, chi tiết Chi tiết này khiến Khiến việc Lý Thông đi đến đâu là binh lính theo hàng đến đó Nói màu Thử bệ hạ Chẳng là tên Lý Thông này sau mỗi trận thắng Đều sai người lấy máu của những xác chết cho một chậu thao lớn để tắm Nhiều người sau khi biết chuyện Nghĩ rằng hắn có sức mạnh của thần thánh Nên nên vội vã quỳ hàng Cả ba người Đều dùng mình đổ mồ hôi hộn Kỳ lạ thay Khi mà mấy ngọn nến để gần giường nhà vua như bị ai thổi tắt liệm. Trong bốn người đang có mặt trong phòng, chỉ có vị đại thần là để ý đến điều đó. Trên khuôn mặt của vị đại thần tuôn hai dòng lệ nhạt nhòa. Ông ta nghẹn ngào, ngẩng mặt lên trời mà ca thán. Vận nước suy tàn, quỷ giữ lên ngồi giò. Cả ba người còn lại nghe vị đại thần này nói thì thất kinh bất ngờ vị đại thần này quay đầu nhìn binh lính kia hét lớn. "Còn quỷ gối ở đó làm gì? Mau truyền lệnh tập trung toàn bộ binh tướng có mặt ở kinh thành, tiến quân ngăn cản Lý Thông lại cho ta." Người lính quỷ gối mặt ngơ ngác nhìn nhà vua rồi nhìn vị đại thần. "Còn không mau đi cho ta?" Nhà vua thấy vị đại thần cương quyết Bèn ra lệnh cho người lính đi ngay Người lính tuân lệnh Cùng thạch sanh dẫn toàn bộ binh lực Ở Kinh Thành Tiến thẳng về khu rừng phía Nam Nơi mà Lý Thông cùng phiến quân đang ẩm ẩm kéo về Chỉ còn lại nhà vua và vị đại thần Nhà vua nhìn kỹ vị đại thần Thấy hai hàng nước mắt của ông ta ràn rộ Vẻ mặt và ánh mắt toát lên vẻ thất vọng vô bờ Nhà vua tiến đến gần vị đại thần hỏi Khanh lẽ nào bệ vận nước đã đến hồi diệt vong. Thần nói đến đây, bất ngờ vị đại thần quỳ gối chống tay xuống trước sự ngạc nhiên của nhà vua. Mặc cho nhà vua có tìm mọi cách để đỡ ông ta dậy, nhưng vị đại thần vẫn côn đầu, giọng nghẹn ngào. Thần đã tội môn chết, đã không nhìn ra được ngày hôm nay Vận nước đã tàn Đến tính mạng của người Thần cũng không bảo vệ nổi Nhà vua càng nghe thấy vị đại thần nói Thì càng toát mồ hôi Lo sợ Từ trước đến nay Vị đại thần được coi như hỏa thần Chưa từng tỏ ra bất lực như vậy Phải mất một hồi lâu Vị đại thần này Mới chịu để cho nhà vua đỡ dậy Ông ta nói Không thể bảo vệ được kinh thành Không thể bảo vệ được người Nhưng thần dám mang tính mạng của con cháu mình đảm bảo Sẽ có ngày thần rửa cái nỗi nhục này cho ngài Nhà vua nghe vị đại thần nói Cũng không hiểu lắm Nhưng người vẫn cố khuyên can Khanh có cao kiến gì không Ta tin tưởng ở Khanh mà Vị đại thần này nói rằng cần phải chuẩn bị gấp một số thứ rồi lên kế hoạch bẩm báo lại. Sau đó cáo biệt xin lui. Toàn bộ binh lính trong cung được điều thẳng ra mặt trận để ngăn bước tiến của Lý Thông. Đương nhiên, cả hai vị tướng sĩ mới về từ biên ải. Thế nhưng chỉ có điều, sự nghi ngờ của Thạch Sanh không sai, hai vị tướng đó chính là hiện thân của ác điểu và hắc xà. Trước khi hai người đi, Ác Điều khôn khéo gửi một bức mật thư Tới công chúa Trong thư nói rằng Năm xưa công chúa giao kèo với hắn Sẽ tuyệt đối im lặng về việc Thạch Xanh giải cứu cô ra khỏi hang Và tiêu diệt hắn Nhưng chỉ vì công chúa nốt lời Phá bỏ giao kèo tiết lộ cho vua biết được Lý thông cướp công của Thạch Xanh Nên sự diệt vong của quốc gia này Và cái chết của nhà vua Đều do một tay công chúa mà ra. Công chúa đọc xong bức mật hàm, Cô cảm thấy vô cùng có lỗi đã khóc suốt một đêm dài. Để rồi cuối cùng không chịu nổi sự cắn rứt của bản thân, Cố Triều phổ tự tử ngay trong cung sáng hôm sau. Đại quân của Thạch Xanh dẫn đầu tiến thẳng về phía quân của Lý Thông. Chỉ mất một đêm hai ngày, cuối cùng quân của Thạch Xanh đã đối đầu với đại quân của Lý Thông. Trong lòng của anh, bây giờ chuyện về đứa đầu của Lý Thông ra sao thì ít, mà nghĩ đến việc tại sao bà chú tự hành lại tiếp tay Cho lý thông Có lẽ đúng như người ta thường nói Số phận của con người được một tay thiên phụ sắp đặt Chính cái đêm hôm đó Dừng chân nghỉ ngơi mấy canh giờ Thạch Sanh có cơ hội gặp gỡ bà chú tượng hình Anh đứng bên cạnh một con sông lớn Trên người là bộ giáp sắt Sáng loáng do vô ban Một bên là kiếm Một bên là cây diều thần Bà chú từ từ hiện hình Vẫn là cái mái tóc vàng dài óng ả toàn thân chi chít những hình xăm, duy chỉ có một điều, đôi mắt của bà chú tượng hình đẫm lệ. Cô ta từ từ tiến về sau lưng của thạch xanh. Rộng của anh vàng lên, đầy hàm ý trách móc. Tại sao? Tại sao người lại làm như vậy? Bà chú tượng hình nhận ra rằng thạch xanh đã biết việc mình giao kèo lý thông. Bà khẽ cúi đầu. Giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Xin Xin hãy hiểu cho em Thạch xanh bất ngờ quát lên Hiểu cái gì Thử hỏi bao nhiêu người đã chết dưới tay lý thông Vậy ai Ai sẽ hiểu cho họ Bà chú tự hình nghe những lời trách móc Mà trong lòng quặn đau, Cố giấu tính nức nghẹn ngào Em chỉ làm theo quy tắc đã định ra Thạch xanh không chịu nổi cái kiểu nói này Anh cười giọng khinh miệt <cười> Quỷ tắc cái gì? Dù sao bây giờ ta hiểu rồi. Bà cũng chỉ như là bà chú nguyện mà thôi. Các người, các người là một bầy quỷ dữ. Câu nói đó đã làm cho bà chú tưởng hình tan vỡ trái tim. Hai hàng nước mắt nhạt nhòa. Băng ngẩng đầu nhìn thạch sanh không tin rằng chính mồm anh nói ra những lời đó. Giọng nghẹn ngào như hét lên. Anh đừng quên. Đừng bao giờ quên rằng dù em có là quỷ dữ Thì chính em là người đã cứu mạng anh đấy. Thạch xanh nóng máu Cũng quát lớn Nhà người cầm mồm đi Thạch xanh nói câu nào Thì câu đó như lưỡi dao sắc nhọn cứ vào tim gan của bà chú tượng hình Xin anh nghe em Anh sẽ chết dưới tay hắn Anh không địch nổi hắn đâu Anh hãy bỏ trốn đi Thạch Sanh nghe vậy bèn dùng bàn tay có hình xăm Cầm cây dìu đưa đến trước mặt bà chú tượng hình Không lẽ với sức mạnh như thế này Mà vẫn không hạ được hắn sao Không được đâu Hắn đã làm sao kèo với em Hắn có sức mạnh tuyệt đối Thạch Sanh nghe đến việc Lý Thông có sức mạnh còn hơn cả mình Thì chết đến cả người Bà chú tượng hình Bà đã làm gì đây thì chẳng lẽ tội với bà không làm dao kẻo hay sao? Đó không phải là dao kẻo của em đối với anh là tấm lòng của em đối với anh. Nếu vậy thì tấm lòng của bà đã đưa tôi vào chỗ chết rồi đấy. Không, không phải vậy. Anh hiểu nhầm ý của em rồi. Bà chú tượng hình cứ van vỉ thạch xanh chạy trốn nhưng không kiểm chế được bản thân, thạch xanh vung tay tát mạnh vào mặt bà chú tượng hình. Là bà ngã vật ra đất Bà khóc nức nở, Toàn thân tan biến từ từ Nhưng tiếng khóc thì còn mãi vang vọng Ở cả một khúc sông Thạch Sanh đứng im một hồi lâu Không biết vì lý do gì Mà dù bà chú tượng hình tan biến Nhưng cái tiếng khóc nghẹn ngào Vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí Anh ngẩng lên nhìn trời Xin lỗi Ta đã sai rồi Nhưng ta không thể quay đầu lại được Đại quân của Thạch Xanh và Lý Thông đụng độ nhau Nhưng quân của Lý Thông đa phần là phiến quân Nên chẳng mấy chốc mà bọn chúng bỏ chạy hết Chỉ còn một mình Lý Thông bị bao vây Nhưng cũng không thể ngăn được bước tiến của hắn Khi bao nhiêu binh lính, bao nhiêu tướng lĩnh lao vào Đều bị Lý Thông móc tim uống máu Tại một cảnh cây cao ngất không xa Là một người đàn ông trên mình mặc áo giáp Cái đầu chọc lốc với trùm râu bó tỏi Đang ngồi đung đưa trên một cành to Ít phút sau Bà chú Nguyệt hiện ra đứng bên cạnh Người đàn ông này mắt Vẫn nhìn xuống trận chiến hỗn loạn rồi nói Bà chú Nguyệt đã tới rồi đó sao Bà chú Nguyệt mỉm cười đáp Ông Hoàng Vũ Hành Rảnh rỗi ra đây coi hả Rồi một người thứ ba xuất hiện Chính là bà chú Tượng hình Cô ta ngồi thu chân vào lòng Hai mắt nhạt nhòa đẫm lệ. Ông Hoàng Ngũ Hành lúc này mới ghé miệng vào tai cô ta, chỉ tay về phía Lý Thông mà nói: "Cô xem đi, coi vũ khí của ta hay là hỏa bị của cô, cái nào mạnh hơn. Cô xem đi." Chúng ta dừng ở đây Nha Em ta dừng ở đây Sang đến tập 2 này Chúng ta đã thấy rõ sự linh dị Của nó hiện ra rồi đúng không các bạn Rất là rõ rồi Linh dị đã hiện rất rõ Nói về Bà Chúa tượng hình Về và chú Nguyệt và ông Hoàng Vũ Hành. Ờ chúng ta nói qua qua một chút về cái cái cái cái cái khái niệm các khái niệm của Hưng Cố Hèo. Nếu như bạn nào mà đã theo dõi trọn bộ của Hưng Cố Hèo từ bộ uh, bên kia của sự sống, bộ uh, bánh xe nhân quả và hai thế giới một con đường, các bạn sẽ biết về một cái một cái cái cái cái, cái sự tích cuốn Thất Đại Ma Kinh. Đúng không trong đó là chúng ta đã thấy được cái họa bì kinh, ok nguyễn nước anh đã anh đã anh đã biết rồi em comment lại cái vấn đề của em đi sau đó là anh sẽ ghim lên để sau đó anh trả lời bây giờ anh đang giải thích về cái cái cái cái này đã cái cuốn cuốn họa bì kinh thì nằm trong bộ cái gì nhỉ cái gì mà nó xuất hiện trong cái bộ mà bọn bọn cướp nó à hình xăm của quỷ đó rồi là cuốn rồi trong cái bộ sắc đẹp của quỷ cũng có sự xuất hiện nhưng mà cái quấn họa bì kinh là rõ nhất bởi vì nó đang liên quan trực tiếp đến cái bà chúa tượng hình à, xin chào nô chào em nô a bà chúa tượng hình thì dường như mình thì mình cũng không biết là ý ý đồ của hưng cố heo như thế nào hai anh em cũng cũng chưa có dịp nói chuyện sâu về về về cái các cái cái cái khái niệm đó thì ok đây là mình đưa ra cái quan điểm theo cách hiểu của riêng mình nhá thì à, cái bà chúa cái bà chúa tattoo đó, cái bà chúa tattoo đó thì thì bãi bãi ban cho con người sức mạnh và sự hồi sinh bằng cách là đưa lên người họ những hình xăm. Đúng không ạ? Và hình xăm đó thì mang cái sức mạnh rất là tối thượng. À, còn cái cuốn họa bị kinh thì nó tương tự như vậy. Là dùng bùa phép Sau đó xăm lên người những hình thù Để có được sức mạnh của hắc Đế, Thì có lẽ là hai cái người này liên quan đến nhau Tuy nhiên là ở trong đây Thì chúng ta thấy khái niệm là bát hắc thánh Chứ không phải là là thất đại ma kinh Thế thì cũng có một lần nào đó Mình không nhớ rõ chính xác lắm Thì Hưng Cô Heo có nói rằng Không phải là bảy cuốn kinh Mà là tám cuốn có một cuốn uh, đã đã đã đã đã bị bị bị bị thất lạc thì cụ thể nó như thế nào các bạn có thể là tìm đọc đủ bốn bộ của hưng cua heo thì có thể là các bạn sẽ biết bởi vì bản thân mình cũng chưa đọc hết mình cũng chưa đọc hết chuyện của hưng cua heo đâu bởi vì nó là một cái bộ tác phẩm rất là khổng lồ uh, xin chào thanh lê cái tác phẩm của hưng của heo thì nó là một cái cái cái cái cái, cái bộ một cái series chuyện rất là khổng lồ và nó cũng có một cái nguyên nguyên nhân nó có cái sự liên kết với nhau mà bản thân mình cũng cũng cũng cũng không không đọc hết được đó chỉ thấy là trong cái bộ này thì bà chúa Tato liên quan đến cái cuốn họa bì kinh rất là rõ rất rõ luôn À, chắc là sau này thì khi mà mà mà về thời hiện đại á thì bà chúa tha tu đó đã viết lại cái bởi vì là cái cái cái sự à, khi mà bà bà bà đã thấy thời hiện đại cái sự xuất hiện của bài cũng cũng đã khác đi rồi thì bà có viết lại cái cuốn họa Bệ Kinh ra để truyền lại cho nhân nhân cho nhân dân mình đoán là như vậy. Đó thì mình thấy nó cũng rất là hay. Sang đến phần này các bạn đã thấy sự linh dị thể hiện rất là rõ đúng không? Đã xuất hiện của những thánh thần. Những thánh thần mặc dù là đại diện cho ác, cho thiện, cho chính, cho tà hoặc là lưỡng lưỡng đạo chính tà thì cũng là những thánh thần những người mà tồn tại ở siêu hình chứ không phải là thực tế. Đó đó là những cái mà mình đoán được trong cái, cái cái phần 2 này Và cụ thể cái cuộc chiến sau này nó như thế nào Thì chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai à, Bây giờ mình sẽ nói chuyện về cái vấn đề của bạn Nguyễn Ước Bởi vì là thấy bạn cũng rất là sốt sắng về vấn đề này Bạn nói rằng là cháu em đang ngủ Tỉnh dậy thì gào khóc nhìn về cửa sổ Khóc là chú ơi đừng đi Đợi cháu với trong khi ngoài cửa sổ không có một ai. Thế thì như thế này, à, ngay buổi trưa nay tại sao mình lại trả lời câu hỏi này của Nguyễn Đức có thể là bạn inbox nhưng mà vì nó nằm ở trong cái hộp thư chờ thì mình cũng không biết, mình rất là xin lỗi. Thế thì buổi trưa nay mình có nhận được một cuộc điện thoại của của của một bạn tên là là là, là là là là anh Quân thế thì bạn ấy cũng hỏi mình một cái điều nó cũng tương tự cái event này cái sự kiện này tức là hôm bữa đó thì bố của bạn ấy về quê có đưa đưa đưa thằng một thằng cháu nhỏ về quê thì đi chơi nhà mọi người thì khi mà bước vào một cái nhà này vừa bước vào đến cửa thằng nhỏ tự nhiên nó nó, nó, nó vùng nó chạy mất nó vùng chạy mất luôn thì nó chạy rất là xa khoảng mấy trăm mét mà thằng nhỏ này nó có 5 tuổi đó năm tuổi thôi thì nó chạy mất thì người phải đuổi theo và từ hôm đó trở về là đêm ngủ nó cứ u ám, nó bảo nó nhìn thấy nhìn thấy ma nó không có giấc ngủ, nó nhìn thấy ma thấy cái ma nó thấy cái bóng ma nó nó theo những cái thằng nhỏ nó tản nó màu xanh xanh, nó chỉ to bằng cái nắm đấm, đấm nó không giấc ngủ mà đêm nó ngủ thì nó nó giật mình thon thót nó gào khóc đó thì bạn nó có, có có hỏi mình như vậy thì bạn đã gọi điện một cuộc điện thoại trực tiếp giữa trưa hỏi mình thấy bạn cũng rất là sốt sắng thì mình cũng cũng mình cũng chia sẻ với bạn ấy như như sau thứ nhất thì đối với mình cái quan điểm của mình á, trẻ con dưới 10 tuổi thì rất ít khi là bị bị bị bị nguy hại bởi thế lực gọi âm có nhưng mà rất ít có chăng chỉ là vì trẻ con trẻ con còn bé nó nó nó đang ở giữa nó đang ở giữa hai hai cái hai cái cái, cái cái cái cái cái âm dương lưỡng giới đó, cho nên là nó có thể nhìn những thứ mà người lớn của mình không nhìn được, người lớn mình không nhìn thấy được, bão đặc trưng của trẻ con là như vậy, nó đang cất cất cái, cái linh hồn, cái tâm hồn của nó vẫn đang nằm ở giữa âm dương lưỡng giới, cho nên là nó thấy những cái thứ siêu hình lắm, thế cho nên là cái thằng nhỏ đó khi bước vào nhà đó thì nó xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là thằng nhỏ đó bị thổ công hoặc là hạ bá của đất đó trêu, trêu dọa Ok tạm biệt Vũ Vượng em ngủ ngon Thì đó trường hợp thứ nhất là bị thổ công hà bá của đất đó trêu dọa Trường hợp thứ hai là mỗi một nhà thì theo một số quan niệm người ta nói rằng mỗi một nhà đều có một cái con ma só Mỗi một nhà đều có một cái con ma só Thì cái con ma só đó Có thể thằng nhỏ nó nhìn thấy con ma só Đó Nó làm cho thằng nhỏ đó sợ. Đó. nó sợ Nó sợ Nó chạy đi thôi Chứ còn về cơ bản Theo mình đọc được từ một cái cái học thuyết Của Trung Quốc cổ đại từ Rất là lâu rồi Thì người ta nói rằng là trẻ con từ 10 tuổi hết lại Đều được sự bảo hộ Của các mẹ mụ Của các mẹ mụ Thế cho nên là những cái việc mà xảy ra đối với trẻ con thường thường nó rất là nhẹ Tất nhiên vẫn có những cái tai nạn rất là đáng tiếc Các bạn cũng thấy thật ra cuộc sống mà Thực tế và tâm linh nó nó là hai cái khía cạnh khác nhau Nếu chúng ta nhìn, nhìn theo các góc thì nó sẽ thấy nó khác nhau Tuy nhiên là thôi thì đứng ở góc nào thì tin vào góc đó thôi Đấy thế thì nó vẫn được sự bảo vệ của mẹ mụ thế cho nên là nếu như cái gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra nhẹ hết mức có thể trừ trường hợp là cái cái cái cái số kiếp của nó đã đến nó không được hưởng uh, dương phúc thì nó sẽ xảy ra cái tai nạn đáng tiếc cực kỳ đáng tiếc thôi đó à, còn một khi mẹ mụ đã bảo vệ thì kể cả những cái thế lực dưới âm cũng rất khó à, rất khó ảnh hưởng tới mà có chăng chỉ là sự treo, thôi. chỉ là một sự treo đùa thôi. Thế thì trong cái trường hợp mà mà mà đứa nhỏ mà bạn bạn Nguyễn Ước vừa nói đến đó, thì cũng có thể là vì đứa nhỏ như mình đã nói nó nó vẫn đang ở âm dương lưỡng giới, nó vẫn đang ở âm dương lưỡng giới trẻ con mà cho nên là nó nó có thể nhìn thấy những cái thứ mà người bình thường mình không nhìn thấy được. Những thứ tồn tại xung quanh cuộc sống của chúng ta Trong cái thế giới siêu hình Đấy Thế cho nên nó sợ là cái việc tất nhiên thôi Nó sợ là cái việc rất là tất nhiên Đúng không ạ Tuy nhiên là đối với trẻ con Thì mình nghĩ rằng nó sẽ nó sợ thôi Nó chỉ sợ thôi Nó hoảng hốt nó hoảng thôi Chứ cũng không không nặng nề đến cái mức mà ảnh hưởng Nguy hiểm tính mạng Bởi vì có mẹ mụ bảo vệ Còn để khắc phục như thế nào ấy <cười> thì bạn ấy cũng nói luôn Rằng là em cũng gọi điện trao đổi với anh thôi Chứ còn em cũng đã trong Tức là trước đây bạn ấy, mình cũng đã từng nói cái Vấn đề này rồi Thì bạn ấy cũng đã làm là bạn ấy lấy tỏi uh, Lấy dao Cán dao Quấn uh, và bọc ở đầu đề, đầu giường Có um, Bộ cành dâu ở cửa Có Thế thì uh, bạn ấy bảo là cũng thấy là thằng nhỏ Nó ngủ nó cũng đỡ đi rất là nhiều Thế thì mình cũng nói thêm như thế này Cái, cái cái cái bài này thì nó nó cũng từ rất là lâu rồi mình cũng nói rất là nhiều nhiều lần lắm rồi thì mình nói lại một lần nữa à, đối với trẻ con ấy thì chả phải là là xảy ra như vậy thì người ta mới làm đâu mà bình thường người ta cũng vẫn làm thôi để cho nó ngủ yên đó. hoặc là đi đâu đi, đi đi đi xa đó. Thì người ta hay lấy một con dao nhưng mà cố gắng các bạn kiếm được một con dao cùn con dao cùn cùn á. Ờm Nhỏ thôi Không cần không nhất thiết phải to đâu Con dao tốt nhất là con dao đã qua sử dụng Nó Người ta quấn cái lưỡi của nó lại Để cho đỡ nguy hiểm Sau đó người ta lấy cái đá lửa Cái đá là cái bật lửa này các bạn này Đó à, Cái đá cái bật lửa này à, Sau đó là Người ta quấn nó vào chung Với nhau Thì người ta để ở đầu giường Trẻ con nó rất là yên Hoặc là đi đường xa cũng thế Người ta hay hay mang theo như vậy rất là yên, cái đá lửa và con dao đều đều là những cái vật kỵ tà rất là tốt, gần như gọi là tốt nhất rồi. chỉ sau cái uh, sau cái cái cái, cái cái cái cái những cái bùa phép của các thầy thôi. đó. rồi cái thứ hai là mình cũng bảo là bạn nên nên làm đó là ở cái cái một số dân tộc miền núi phía bắc thì người ta có một cái bài rất là hay mà trước đây chính mẹ mình cũng đã làm được thầy mình chỉ cho thì mẹ mình đã làm cái lúc mà con bé nhà mình nó nó còn bé bé đó, nó ngủ nó cứ giật mình nó thoát đó. nó không thức giật mình đến mức thức dậy nhưng mà nó giật mình nó giật mình thon thót thế thì, thì mẹ mình mới đi hỏi thầy thì thầy nói rằng là lừa lừa đi vào khu nông nghiệp ấy lừa lừa xem nhà nào buộc trâu buộc bò ấy, thì chặt một đoạn một đoạn cái dây buộc trâu gọi là cái chảo trâu đó Chặt một đoạn chảo châu đó. Nhưng mà nhớ là phải chặt trộn chứ xin thì nó không có linh đâu. Mà phải chặt trộn. Chặt trộn một đoạn chảo châu đó, mang về. Sau đó là vụt. Vụt vào thành giường á. Nếu mà chuẩn hơn nữa thì chặt về sau đó buộc nó thành thành những cái nút ở trên dọc theo cái thân dây á. Giật thân chảo á. Con trai thì buộc 7 nút, con gái thì buộc 9 nút. Sau đó là vụt vào những cái... Cái cái cái cái cái... cái... Cái quanh cái giường, cái thành giường á Rồi sau đó là ném xuống dưới gầm giường để đó Thì đứa nhỏ nó Nó nó không bị giật mình Nó không bị thẳng thốt, không bị khóc Quấy đêm nữa Thì cái bài này là thầy mình bảo là của người một số người đồng bào Dân tộc phía Bắc Cũng rất là hay Đấy, cũng rất là nhiều người làm rồi Mà, mà bản thân nhà mình cũng đã làm Từ hồi mẹ mình làm như vậy xong Cái là nhỏ nhà mình nó ngủ yên lắm Nó không có giật mình nữa Thế cái đấy Cái thứ hai nữa là buộc cái kiếm mấy cái mấy cái cành dâu á các bạn biết là cái cây dâu tầm á, á cái cây dâu tầm á mà kiếm được những cái cây dâu mà lo nhà nhà ngoài vườn nhà mình một số nhà bạn đất rộng á, mà trồng những cái cây dâu dâu dài nó có những cái quả nhỏ nhỏ mà tự tự trẻ con nó hay vặt mà ăn đó đấy kiếm những cái cành đấy Mà là những cái cành cành chuẩn thì các bạn kiếm được những cái cành cành đó kiếm những cái cành đó ờ, bẻ cái cành nó sau đó là buộc vào những cái cánh cửa cửa chính cửa sổ trong cái phòng mà nhỏ nó nằm đó, đó thì nó cũng là cách để trừ tà rất là tốt cành dâu hoặc là cái cành đào bởi vì là hai cái cây dâu và cây đào nó mang cái cái, cái cái cái cái cái tính chất trí dương trí dương trí lực thế cho nên là nó thể hiện rất là rõ khi mà những con tà những cái vong lang thang nó có thể là đi qua nó Lo là làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ Bởi vì đứa nhỏ nó linh hồn nó rất là yếu Giờ âm giờ trần mà nó rất là yếu nên là thấy như vậy nó dễ bị ảnh hưởng Tất nhiên là có thể là không nguy hiểm đến tính mạng đâu Nhưng nó ảnh hưởng sức khỏe Ảnh hưởng cuộc sống bình thường Thế cho nên là um, Nên làm như vậy Ok, Thì đấy là những cái bài mà mình đã thấy Thế thì bạn uh, Hãy làm thử như vậy xem xem nó như thế nào chứ còn um, <cười> à, nó mình thì theo mình thì um, nó cũng không không nặng nề đâu à, lấy cất su của trẻ con quẹt vào thang giường thì em cũng cũng có thấy nhưng ở trên em thì em không làm như vậy à, anh quyết ạ ở, ở trên nhà em á ở trên nhà em thì thì đến bây giờ ở cái cửa phòng ngủ của vợ chồng em và con bé con á thì em vẫn còn cái túi bóng tức là khi mà đứa nhỏ nó cái cất su đó nó cái, cái cái cái cái cái đứa nhỏ nó mới sơ sinh mấy ngày đầu á thì cái cái bãi cất su đầu tiên tức là những cái cái phân đầu tiên trong cuộc đời của một đứa bé nó nó dị ra á, thì đẻ luôn như vậy em không có vứt đi mà em bọc lại Xong rồi em cho cái túi bóng em treo em treo luôn ở cái cái cánh cửa phòng á treo cao cao một tí rồi khuất khuất một tí thì để những cái người mà Ok bé lên ngủ ngon thì thì những cái người mà ví dụ vía nặng đi ra đi vào đi ra đi vào thì sẽ, sẽ cái cái cất su đó có thể là nó có một cái gì đó tâm linh thật ra cái này thì em cũng không biết nhưng em chỉ biết là thầy em bảo làm thì em làm thôi nó có một cái gì đó tâm linh thì những cái vía những người vía nặng sẽ bị bị bị bị, bị không làm gì được đó cách thứ hai nữa là có một cái cách cũng rất là hay là cũng bà con đồng bào họ làm đó là họ lấy cái dây rốn họ lấy cái dây rốn trẻ con đó họ buộc cái dây vào cái, cái sợi len và cái sợi chỉ đỏ họ treo lên vào cái bóng điện gần gần cái bóng điện trên cao ý là để cho đứa nhỏ sau này sẽ được thông minh thông minh nhanh nhẹn thì cái này là cái quan niệm của bà con dân tộc mà em cũng làm. Hiện tại thì cái bóng điện phòng ngủ của vợ chồng em em cũng treo cái đó 2 năm nay rồi từ hồi con nhỏ của em nó còn nhỏ đó. và ở cái cửa phòng ngủ của vợ chồng em thì cũng vẫn có cái cái bóng để cứ suy đồ của con nhỏ nhà em em vẫn để đó thì nói thật là con nhỏ nhà em hơn 2 tuổi 27 tháng rồi nó nói chung là em thấy là ổn, trộm vế là cháu ăn uống tốt ngoan ngoãn nhanh nhẹn vậy là em thấy như thế là ổn rồi thì cái những cái quan niệm đó của một số dân tộc nó cũng rất là hay nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều và cũng không phức tạp thì uh, nếu như có thể thì bạn cứ làm thử nhé bạn nuôi nước bạn cứ làm thử uh, chứ còn đối với mình quan điểm trẻ dưới 10 tuổi thì cơ bản là sẽ không không không, không sợ ấy đâu uh, không sợ bị um, bị ma tà nó ảnh hưởng đến tính mạng đâu chỉ có điều là ảnh hưởng đến cuộc sống thì nó sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe là tâm lý của đứa nhỏ thôi Nhẹ nhẹ như vậy thôi Ok Thì đấy là những cái mà mình giải thích với bạn à, Bạn cứ làm thử Nếu mà được thì là tốt Còn nếu mà tình hình mà căng thẳng quá Thì nói thật là Mình cũng nói rồi Mình cũng không phải là thầy bà gì cả Mình cũng chỉ là người được đọc Và được đi rất là nhiều Mình thấy được nhiều thứ Thì mình chia sẻ với các bạn thôi Thì nếu như tình hình căng quá Thì cũng khuyên thật là cũng nên đi xem thầy Xem, xem thầy xem là nó như thế nào Ờ để tránh những cái trường hợp uh, nó nó xảy ra những cái gì đáng tiếc đó. Cứu xơ phơi khô được cái, cái cứu xơ đó của trẻ con nó, nó khi ban đầu lợi dị ra có một tí thôi mà uh, nó chỉ dị ra có một tí thôi nó không có nhiều nó có đẻ được mà khôi Nguyễn đó. Còn cái vấn đề nuôi âm binh âm binh của các các nhà quan các cửa thánh và âm binh của các thầy thì có một buổi nào đó bởi vì cái đó nó rất là sâu và bản thân mình cũng chưa hiểu kỹ thì một buổi nào đó mình sẽ nói chuyện với các bạn mình sau khi mình tìm hiểu mình sẽ à, chia sẻ với các bạn cụ thể về cái cái vấn đề âm binh đó như thế nào nhé thì cái đó thì để một buổi khác à, âm binh của nhà của nhà thánh của cửa thánh nó khác nó rất là khác với âm binh của của của các thầy đi mượn từ Từ từ từ âm giới lên hoặc là bắt Những cái bong hồn lang thang Nó rất là khác nhau Các bạn nên phân biệt rõ thế nên là cái đó thì nó sâu lắm nó, nó rất là sâu Mình mình cũng biết nông nông sơ sơ đấy. thì Mình tìm hiểu một buổi nào đó Mình sẽ chia sẻ với các bạn sâu hơn à, Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 3 Của chuyện Linh Dị Thạch Xanh Dị Bản bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ và đừng quên vào 22 giờ hàng ngày chúng ta sẽ đến với chương trình đọc truyện ma trực tiếp trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya trên fanpage truyện đêm khuya trên Rupert Talk chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu nếu như các bạn có những chuyện ma kinh dị hay muốn được nghe mình diễn đọc các bạn hãy gửi qua inbox của fanpage hoặc make Facebook cá nhân à, khuyến khích các bạn là nên gửi qua fanpage thì sẽ dễ được check hơn bởi vì mình có một đội ngũ admin à, ỉm trợ rất là hùng mạnh Các ADM cũng rất là thông thái Hoặc là các bạn có những câu hỏi liên quan tâm linh Các bạn sẽ gửi qua đó để được Các Ademin sẽ giải đáp à, Xin cảm ơn Và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai